Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xúc của cô rồi Khiến cho gương mặt tuấn tú của anh cũng nóng lên Anh luôn không học được sự thẳng thắn Đối với tình cảm của cô Suy nghĩ một chút thật sự là xấu hổ Mà người không thẳng thắn như anh Làm sao có được một cô vợ đáng yêu như là cô đây Thật ra thì Cô ấp á ấp ống Đứng ngồi không yên Anh Bích Vũ có nhớ lễ Giáng sinh năm ngoái Chúng ta gặp mặt ở trong nhà bố hay không Nhớ chứ Anh làm sao có thể quên được, anh nghĩ cả đời anh sẽ luôn nhớ món quà dáng xinh đặc biệt của Bảo bối. Khi đó ba mẹ nói với bố mẹ chồng, "Em theo chị đến nước Mỹ, ở tại nhà anh trong khoảng thời gian này, coi như là xem mắt với anh." Chị của em đã có bạn trai, anh đối với cô ấy cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Tần Bích Vũ không muốn vợ để ý đến chuyện này liền thẳng thắn, "Em là muốn nói với anh." Cô nhìn anh, cúi đầu, trong lòng thấp thầm Mắt nó láng nhìn về phía anh. Anh đích vụ nói chuyện không giữ lời sao? Cô bé này hôm nay vì sao lại náo năng kỳ lạ như vậy? Anh không phải là người không giữ lời hứa, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Vậy thì em sẽ nói. Vẻ mặt của Kim Bảo bối hùng hồn. Thật ra thì người xem mắt với anh không phải là chị của em mà là em. Vừa bắt bắt đầu, ba mẹ của em đã nói với ba mẹ anh, đối tượng chính là em. Chị của cô chỉ giúp cô tung hoàn mồ, không ngờ lại vô cùng hữu hiệu lòng đề phòng của anh Bích Vũ chỉ nhắm vào chị, anh căn bản không ngờ đó, đối tượng xem mắt chỉ có một người 19 tuổi mà thôi. Cho nên, chuyện đêm hôm đó, chỉ là để nhanh thời gian chúng ta kết hôn mà thôi. Kim Bảo Bối dừng lại một chút, nhìn Tần Bích Vũ bởi vì kiếp sợ và vẻ mặt vô hồn, cô lặng lẽ giơ kim bài miễn tử lên, co lại thành một quả cầu nhỏ chờ đợi bị xử lý. Không đúng. Tần Bích Vũ không tin có chuyện như vậy. Làm sao ba mẹ có thể đồng ý một chuyện hoang đường như vậy? Em mới chỉ 189 tuổi. Còn có một tương lai tươi trước đang chờ đợi cô, làm sao lại muốn để cô vào cuộc hôn nhân công cụ diễn dịch này, lại đưa một cô bé khoái hoạt ở chung một chỗ với người cứng rắn như anh? Tại sao ba mẹ em có thể đồng ý chuyện như vậy? Anh lớn hơn em. Anh không nói ra miệng, thật sự anh không thể tin được, nhưng lại không hề cảm thấy khổ sở. Kim Bảo Bối nhìn bộ dạng khó có thể tin được của chồng. Có lẽ một tháng hôn nhân ngắn ngủi này làm cho cô bắt đầu sinh ra một chút xíu ăn ý của vợ chồng. Từ ngôn ngữ và cách nói chuyện của anh, cô có thể đọc được ý nghĩ của anh, có lẽ cô không nên dùng kim bài miễn tử mà là nên hóa giải khúc mắc của chồng. "Chồng à, anh có nhớ năm ấy anh đến cao học hội đại học trường đó, tên là gì hay không?" Chuyện như vậy chắc chắn không có khả năng, bởi vì anh bị cảm nắng mà đã quên mất. Tần Bích Vũ gật đầu, đó là một trường học quý tộc Hơn nữa còn là chi nhánh của trường đại học này, tất nhiên là anh vẫn nhớ. Tần Bích Vũ đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn về phía Kim Bảo Bối. Đơn nhập học của cô là do một tay anh xử lý, cho nên không thể nào nhìn lầm. Kim Bảo Bối đỏ mặt có một chút khó chịu. Thầy giáo như anh thật sự là có nề nếp. Lớp của em vừa đúng lúc để cho anh giải thay, anh có biết không? Rất nhiều bạn học nữ cũng cảm thấy anh rất là anh tuấn, nhưng mà thật sự rất là phiền toái. Anh lại thích nghiêm túc, hơn nữa mặc kệ chúng em làm nũng như thế nào, anh đều dặn nghiêm mặt, nhưng mà vô luận chúng em có vấn đề gì hỏi anh, anh sẽ nghiêm túc mà trả lời, đến lúc chúng em hiểu rõ mới thôi. Anh rõ ràng yêu cầu rất là nghiêm khắc, sẽ bởi vì chúng em không tuân thủ quy củ mà hung dữ với chúng em, nhưng mà kệ chúng em hỏi bao nhiêu vấn đề ngô xuẩn về việc học hành, để cho anh lặp lại một vấn đề không biết bao nhiêu lần, anh đều dã không tức giận. Giáo Dư Trần từ nước Mỹ tới, không giống với bất cứ một người nào ở nước ngoài trở về, không thích khoe khoang với nữ sinh Đài Loan mình ở nước Mỹ như thế nào, giống như là rất kế kém. Trùng Văn lại chỉ nói được vài chữ. Trùng Văn quật giáo sư Thần tương đối trần, nhưng lại rất ít khi tán ngẫu chuyện tiệc, rõ ràng trong lúc bất tài tranh đầy hơi thở quý tộc, ăn mặc lại rất thời thượng nhưng mộc mạc. Hiện tại Kim Bảo bối biết, thời thượng không có nghĩa là loè lẻo, cảm giác của người khác chỉ là tự nhiên không kiềm chế được mà thưởng thức. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, quần áo của chồng cô phần lớn là do những nhà thiết kế thủ công nổi tiếng may, cho dù là hàng hiệu cũng tuyệt không xa hoa, thậm chí có lúc lại giống như là bình dân hóa, tất cả lấy sự mộc mạc đơn giản làm chủ, người có mắt phụ về chỉ cảm thấy, anh giống như là dân chúng bình thường, người trong nghề mới biết, tay anh rõ ràng đeo đồng hồ Rolex sáng bóng, cũng không giống như là trang sức hoa lệ, giá trị phù hợp với chiếc xe Ferrari. Thời điểm đó bọn họ cũng cảm thấy Thầy Tần Bích Vũ không phải là người đàn ông chạy theo thời đại, hoặc là người đàn ông hình mẫu, nhưng anh vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, trở thành mục tiêu trong trường học được rất nhiều nữ sinh ái mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net